chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập 35 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 399 sư thúc bị cắn khi Ngọc Thanh và Dương Tử mi chạy tới chỗ mộ phần thì thấy quan tài đã bị ném qua một bên bùng đất xung quanh có dấu chân khá đậm trong không khí vẫn còn thoang thoảng cái mùi thi thể đã thối rữa. Sư phụ nó đã trốn mất rồi. Dương Tự Mỹ hoảng hốt nhìn cái chỗ quỷ kia. Có ai ngờ bên dưới chiếc quan tài kia còn có một chỗ để mà giấu thi thể chứ. Tự Mỹ nhanh chóng tìm rồi tiêu diệt nó đi. Trong mắt của Ngọc thanh tràn đầy sự lo lắng, nếu như con người bị nó cắn thì sẽ có chuyện lớn đấy. Dương Tự Mỹ gật đầu, mắt nhìn khắp xung quanh. Cô phát hiện Chỗ gần thôn trang có một tầng hắc khí, có lẽ đó là do cương thi gây ra. Cô cùng với sư phụ nhanh chóng chạy theo cái hướng kia. Khi sắp đến gần, cả hai nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Vào thời điểm mới của sáng sớm, lại trong vùng núi, tiếng kêu càng rõ ràng gian giọng. Tâm của dương tử mi trầm xuống. Sư phụ hình như là giọng của sư thúc đó. Ngọc Thanh rõ ràng nhận ra cái điều này. Hai người bước nhanh hơn, dội dàng chạy tới. trên mảnh sân phơi lúa kia một con cương thi mặc quần áo dơ bẩn đang bị trói bởi dây trói thi trên trán của nó dán một lá bùa màu vàng nó vẫn còn đang cố gắng giẫy dụa để mà trốn thoát còn ngọc chân tử đang ôm cánh tay đã bị chém xuống nằm lăn lộn trên mặt đất máu chảy đầm đìa chỗ miệng vết thương chảy ra đầy đất ông ấy nằm trên đất ôm vết thương không ngừng kêu rên sương thúc dương tử mi hét lên Cô mới dội lấy ngân châm ra, nhanh chóng cầm máu chỗ miệng vết thương, sau đó thoa bạch dược dân nam lên, đưa thêm cả chân khí vào. Máu trên tay của Ngọc chân Tử dần dần hương chảy, gương mặt tái nhợt của ông ấy, sau khi mà được truyền chân khí, mới khôi phục được một chút quyết sắc. Sự thúc, đã xảy ra chuyện gì thế? Dương tự mì, không nhận được mà lý qua cương thi, đang nằm thẳng tắp ở bên cạnh một cái. Mùi hôi thối nồng đậm tràn vào trong mũi, Cô chỉ còn cách niệm chú để che lại cái mũi mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cương thi trong truyền thuyết. Cô luôn cho rằng nó rất là ghê tởm, nhưng so với Capa và Quỷ Ranh, trước đó thì cương thi này không có một chút để đáng nhắc tới. Nhưng mà một tử thi vừa đen vừa hôi thật sự là buồn nôn. ta đã bị nó cắn vào trong tay, sợ thi độc sẽ lan ra, cho nên dứt khoát chém đứt cánh tay luôn. Dương tử mi nhìn cánh tay của Ngọc Trần Tử chém xuống trên mặt đất, màu da đã biến thành màu đen như tử thi kia. Phải nhanh chóng đốt nó đi, để lâu thì thi độc sẽ phát tán xung quanh đó. Ngọc Thanh chưa kịp xót cho sư đệ đang bị thương của mình. Ngọc Trần Tử hiểu rõ điều này cho nên ông ấy dứt khoát chém bỏ cánh tay để giữ mạng sống là vô cùng đáng khen ngợi. Nếu không chỉ sợ bây giờ ông cũng đã biến thành cương thi rồi. Đốt, đốt ở đây luôn sao? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn xung quanh. Tất nhiên là không được rồi, nơi này là sân phơi lúa của thôn Nhạc Gia. Nếu như thi đọc phát tán xung quanh, thì sẽ là một tai họa của cả thôn, phải chuyển nó đi nơi khác mới được. Ngọc Trần Tử giải thích, Dương Tử Mi ghét bỏ nhìn cái thứ kia. Dời bằng cách nào đây chứ? Nếu bảo cô dời chắc chắn không có thể rồi, nhưng mà cô cũng không có thể nào nhẫn tâm, Để sư phụ lớn tuổi làm cái việc này Để ta dẫn thi cho Ngọc chân tử nhìn đau nói Ta từng ở Tương Tây 10 năm Đã học được phương pháp này Với một đạo trưởng đuổi thi rồi Dương tử mi chớp mắt nhìn sư thúc Sư thúc của cô Nhìn bề ngoài lôi thôi Vô năng như vậy Nhưng mà ông ấy cũng hay làm những cái chuyện Khiến cho người khác bất ngờ Từ khi ông ấy có dũng khí Dứt khoát chặt đứt cánh tay của mình Thì thật sự khiến cho người khác khâm phục Trời cũng đã sáng rồi Mau dẫn nó chạy tới chỗ sâu trong núi Để quỷ diệt thôi Còn cả cánh tay này nữa Ngọc Thành gật đầu Quay đầu nói với đệ tử Tử mi con xem tháp sắt nhỏ Có thể hấp thu sạch sẽ độc khí còn sót lại hay không vậy Chương 400 Hợp sao năm cánh Dương tử mi gật đầu Cô lấy cái tháp sắt nhỏ ra Tháp sắt nhỏ Quả nhiên là một dụng cụ siêu cấp, hấp thụ dạng độc. Thi độc đã phát tán quanh chỗ đó, nhanh chóng đã bị nó hút sạch sẽ, thu hết vào trong bụng tháp. Ngọc chân tử lấy chu sa từ trong cái túi dụng cụ, dán lên dài đạo phù chú, lấy ra gậy dẫn thì, trong miệng của ông ấy, lẩm bẩm pháp quyết. Quả nhiên, cương thi kia lập tức nghe lệnh, bắt đầu bật dậy, mãi móc, nhảy theo bước chân của Ngọc chân tử. Ngọc thanh, dùng cái túi ni lông lớn gói chặt cánh tay đang nằm trên sân, sau đó mới cùng đồ đệ đã dùng tháp sắt nhỏ thanh lọc sạch sẽ thi độc ở chỗ này đuổi theo phía sau của ngọc chân tử. bọn họ đi đến một thâm cốc tương đối hoang du. Ngọc Thanh kêu Dương Tử Mi đốt tam mũi chân quả lên, thiêu đốt sạch sẽ cái thứ kia, rồi lại dùng cái tháp sắt nhỏ hút khí độc. Trời đã sáng, mặt trời lười biến đi ra từ phía đông. chiếu sáng toàn bộ lãnh thổ sau khi mà đám người dương tử mi xử lý xong xuôi mọi thứ quay trở lại thôn nhạc gia kể lại hết chuyện thi biến hơn nữa còn dặn dò những cái người kia để cho bọn họ đi nhắc nhở thôn dân sau này không có nên đi chôn thi thể ở chỗ đất dưỡng thi kia nữa đám người nhạc thanh rất kinh hãi chuyện xảy ra ngày hôm qua nhưng mà họ rất cảm kích vô cùng tin tưởng lời của ba người dương tử mi ngọc thanh Chào tạm biệt một nhà của nhạc gia, chuẩn bị dẫn Dương Tử My đến miếu nhỏ đổ nát kế bên núi vài ngày. Ông định thu gom du hồn trốn thoát từ tụ hồn kính. Vừa nghe thấy Dương Tử My tạm biệt, nhạc thiên thiên không chịu. Cậu bé, chua cái miệng nhỏ, kéo góc áo của Dương Tử My không chịu buồn. Chị, chị ơi, chị đừng có đi có được không vậy? Ở nhà em luôn được không? Dương Tử My duỗi tay xoa đầu cậu bé, cười nói. Chị chỉ là khách ở một ngày thôi, không có thể ở lâu hơn được đâu. Hơn nữa, chị có chuyện phải làm. Thiên Thiên là một đứa bé ngoan, ở nhà biết nghe lời nha. Nhạc Thiên Thiên mở tôi đôi mắt hỏi, Chị đi bắt quỷ với lão Thần tiên có phải không? Nếu vậy chị dẫn em theo, có được không vậy? Em cũng muốn làm tôn ngộ không để bắt quỷ mà. Thiên Thiên còn nhỏ mà. Dương Tử mi cười nói, đợi Thiên Thiên lớn thêm một chút nha. Cũng được, đợi thiên thiên trưởng thành sẽ đi tìm chị. Từ giờ tới lúc đó, chị không có được quên thiên thiên nha. Nhạc thiên thiên, dương ngón tay nhỏ ra muốn ngoéo tay với dương tử mi. Dương tử mi móc ngón tay vào ngón út của cậu bé. Ngoéo tay xong rồi, trăm năm không có được nuốt lời nha. Dương tử mi đột nhiên nhớ lại hình ảnh ngày đó, cô đồng nguéo tay hứa hẹn với lòng trục thiên, trên mặt dân lên một chút ngọt ngào. Ba người ngọc thanh, Vừa mới bước ra khỏi cửa, ông nội của nhạc thiên thiên, nhạc vòng, lên tiếng gọi lại. Đạo trưởng, đợi đã. Ngọc Thành dừng bước, nghi hoặc quay đầu lại. Trong tay của nhạc Phong cầm theo một chiếc hộp tinh xảo rất nhỏ. Nhìn hình dáng bên ngoài, hình như là do Nhật Bản sản xuất. Đạo trưởng, đây là do cha tôi để lại, không biết có liên quan gì tới người hạ du thuộc lần này không? Tôi đưa cho ông xem xét thử. Nhạc Phong giải thích, Ngọc Thanh nhận chiếc hộp nhỏ để quan sát. Ông phát hiện dưới đáy hộp có một hình ngôi sao năm cánh. Mở ra nhìn vào bên trong trống rỗng. Lúc đầu chiếc hộp này đựng cái gì vậy? Ngọc Thanh hỏi. Nhạc Phong nói: Khi mà cha tôi còn sống, tôi thấy ông ấy vô cùng nâng niu cái chiếc hộp này, thường hay lấy ra ngắm lắm. Tôi cũng không biết là bên trong hộp đựng cái thứ gì, nhưng mà sau khi ông ấy mất. Tôi hiếu kỳ mở ra xem Thì thấy bên trong trống rỗng như vậy đó Không biết như thế nào nữa Hôm nay tôi nghĩ cái mộ phần của cha tôi Bị người Nhật Bản hạ du thuật Có khả năng không chỉ là để trả thù Mà còn là nguyên nhân nào khác nữa Nên tôi hy vọng đạo trưởng Có thể hỗ trợ làm rõ chuyện này Hai mắt của Ngọc thành hơi trầm trầm Ông gật đầu Được Vậy thì cảm ơn ông Nhạc phong như đã trút được gánh nặng ba người Ngọc Thanh lại tiếp tục lên đường. Sư phụ, người cho con nhìn một chút đi. Dương Tử mi thấy trên chiếc hộp này có vật khí nhàn nhạt, cho nên cô mới tò mò, muốn xem thử. Chương 401 Bí mật trong hộp gỗ Ngọc Thanh đưa hộp gỗ cho Dương Tử mi Dương Tử mi tỉ mỉ quan sát. Hộp gỗ nhỏ này được làm bằng gỗ trầm hương, kiểu dáng rất lịch sự, tao nhã. Ở phía trên được mạ vàng có điêu khắc hình hoa mai rất sống động. Có thể nói đây là một đồ mỹ nghệ tốt, nếu để cho người khác suy đoán, có lẽ người đó sẽ đoán bên trong cái chiếc hộp này chứa đồ của một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng mà nhìn qua thì hộp gỗ của niên đại chắc cao lắm rồi, cũng không có quá 200 năm. Theo lý thuyết thì nó không có thể tỏa ra vật khí như thế. Cô nhìn hình ngôi sao năm cánh dưới đáy hộp, rồi lại mở nắp hộp, mới nhận ra cái vật khí kia không phải là tỏa ra từ hộp gỗ, mà tỏa ra từ bên trong nắp hộp. Chẳng lẽ bên trong này còn có một ngăn bí mật để mà giấu bảo bối sao? Cô nói nghi ngờ của mình với sư phụ Ngọc Thành. Đôi mắt của con tin tưởng, con thử xem xem, có cách nào không cần phải quỷ hộp mà có thể mở bên trong ra không? Ngọc Thành nói, Dương Tiểu Mi gật đầu, ngón tay của cô bắt đầu tiếp tục sờ soạn bên trong cái nắp hộp, độ nhạy cảm của ngón tay cô khá tốt. Nếu là chỗ nào có điểm khác thường thì cô cũng sẽ cảm nhận được. Nhưng mà cái nắp hộp kia bỗng loáng, bằng phẳng, dù xem hay là sờ như thế nào cũng không có thể mở được. Tiểu sư điệt, con đừng có nhìn bên trong nữa, xem thử mấy đó qua mai trên cái nắp hộp đi. Ta cảm thấy chỗ đó có cái để mà mở đó. Ngọc chân tử nói. Khi ông ấy vừa nói xong, Dương Tử Mi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng là gừng già, gừng cai. Ngọc chân tử đi du lịch bên ngoài đã nhiều năm như vậy, tư duy đã phát triển hơn cô rất nhiều. Cô đóng hợp lại, ngón tay vừa định sờ lên qua mai thì đã bị Ngọc Thanh cản lại. Tử mi, con thử dùng mai qua dịch số giải thử xem. Trên mặt của Ngọc Thanh mang theo sự kích động. Theo tiên thiên Bát quái ghi lại, mai qua dịch số chính là càng là một, đoài là hai, ly là ba. Chấn là bốn, tốn là năm, khảm là sáu, cấn là bảy, khôn là tám. Dương Tử My dựa vào hoa mai dịch số để mà lần lượt chạm vào mấy cái đó hoa mai. Nắp hộp bỗng nhiên gian lên một tiếng động nhỏ, từ giữa tắt ra một khe hở, chậm rãi mở rộng ra hai bên. Ba người Dương Tử My có một chút kích động, chờ đợi xem bên trong hộp là pháp bảo gì. Nắp hộp ngừng mở rộng, bên trong có một túi lụa đựng đồ màu vàng. Dương tử mi, cẩn thận thò tay vào, lấy cái lụa kia ra. Cô mở túi nhìn vào, giật mình. Bên trong, vậy mà không phải là thứ gì khác lạ, đó là một khối giống như thẻ bài gỗ đào của cô, nhưng mà đồ án phía trên có một chút thay đổi, nhưng mà lại cứng rắn hơn khối của cô nữa. Hả? Sao lại là thẻ bài gỗ đào này? Ngọc Thanh ngạc nhiên, ông cầm thẻ bài gỗ đào lên, quan sát đồ án trên đó, cố gắng nhớ lại. Không sai, đồ án này giống như đồ án trên 12 cổ quan tài thị vệ đương thời. Tiểu sư điệt, con nhìn xem qua văn trên cái túi lụa màu vàng kia có phải là giống như bản đồ không? Ngọc chân tử la lên. Dương tử mì lại mở cái túi lụa. Trên đó quả nhiên có thiêu một bức đồ án giống như bản đồ. Ngọc Thanh nhìn kỹ một lần nữa. Bản đồ này nhìn quen quá đi, hình như ta từng đi qua rồi. Sư phụ... Đây là Tương Tây. Dương tử mì chỉ vào hai chữ theo theo lối chữ Thảo. Chẳng lẽ đó là bản đồ của mộ phần sao? Ngọc Thanh cầm lên khẳng định nói. Đúng rồi, chính là ở chỗ đó. Nếu ta nhớ không lầm thì mộ phần kia đúng là ở chỗ này rồi. Ông chỉ vào một chỗ được bao quanh trên bản đồ giữa thế bản đồ chỗ này nằm sâu trong núi được núi bao quanh. Sư phụ, chỗ này có khó tìm không? Nghĩ rằng có lẽ ở đây liên quan đến gia tộc của Long Trục Thiên, Dương Tử Mi càng cảm thấy tò mò. Chương 402 Thẻ bài gỗ đào và bản đồ Sau khi ta ra khỏi chỗ đó, càng nghĩ càng thấy lạ. Đến lúc ta muốn quay lại thì phải tìm đường hết khoảng một tháng. Xung quanh đó giống như có chảng pháp vậy, làm rối loạn tầm mắt của người đi đường, bởi vậy mới phải từ bỏ. Ngọc Thanh đáp Kỳ quái như vậy sao? Vậy cái tên trộm mộ dẫn dụ người giàu thì đi như thế nào? Dương Tử Mi nêu ra câu hỏi. Ta nhớ rõ lúc đó hình như là bọn họ cầm trên tay cái thứ gì đó để mà dẫn đường. Có lẽ mấy cái thứ kia có thể vô hiệu quá tác dụng che mắt của trận Pháp. Hai mắt của Ngọc Thanh bỗng nhiên sáng lên. À, ta nhớ ra rồi cái thứ dẫn đường cho đám người kia hình như giống với khối thẻ bài gỗ đào này đó. Hả? Dương Tử Mi kinh ngạc, xem ra về sau cô muốn tìm phần mộ kia thì phải dựa vào thẻ bài gỗ đào này rồi. Nhưng mà cô vẫn không có rõ ràng lắm, vì sao mà thẻ bài gỗ đào được giấu trong cái hộp gỗ kiểu Nhật này chứ? Hộp gỗ này hình như là do ông nội của Nhật Thanh đoạt được từ trong tay của người Nhật Bản mà. Có lẽ ông ta còn sống cũng chưa có khám phá được bí mật ở bên trong mới thường xuyên lấy ra xem xét chiếc hộp. Dương Tử Mi, con cất thẻ bài gỗ đào và cái tấm bản đồ này đi, không chừng trong tương lai con và người đàn ông kia sẽ có thu hoạch lớn đấy. Ngọc Thanh nói, dạ, Dương Tử Mi gật đầu, đúng rồi, nếu như các con gặp lại con rắn kia thì đừng có giết nó, nó có linh tính đấy. Ngọc Thanh dặn dò, Dương Tử Mi nhớ lại những con rắn độc mà cái tên hàng quỷ sư kia đưa đến lập tức nổi hết da gà. Cho dù có linh tính đi nữa, thì cô cũng không có gặp lại chúng là tốt nhất. Tất nhiên, nếu mấy cái thứ như rắn không có chủ động công kích cô, cô cũng sẽ không có phạm sát nghiệp làm gì đâu. Chúng sinh đều có linh, cho dù đó chỉ là một con rắn đi chăng nữa, thì nó cũng là sinh mệnh, cô không có thể tùy tiện giết chóc được. Dương Tử mi cất khối thẻ bài gỗ đào vào trong túi lụa vàng. Cô không có bỏ lại vào trong cái hộp gỗ, mà bỏ vào trong túi chuyên dụng, Đựng pháp khí của cô mang theo bên người. Một lần nữa, dựa theo mai qua dịch số để mà đóng hợp lại, cô cũng bỏ nó vào bên trong cái chiếc túi của mình. Ngọc Thành dẫn Ngọc Chân Tử và Dương Tiểu Mi tới một ngôi miếu đổ nát trên núi. Ngôi miếu đổ nát này chỉ có một người trông coi, người đó khoảng 80, mắt mờ, lưng còng, hoàn toàn khác với bộ dáng tiên phong đạo cốt của Ngọc Thành. Nghe thấy Ngọc Thành nói là muốn ngủ ở đây vài ngày, Người trong miếu cũng không có từ chối, chỉ là ngữ khí của ông ta có một chút mơ hồ. Đạo sĩ không phải là người trong đạo quan sao, chạy vào miếu Phật đổ nát của chúng tôi làm gì chứ? Từ xưa đến nay, đạo giáo và Phật giáo là hai tôn giáo lớn nhất của Hoa Hạ. Tuy cả hai không có tới mức lửa không hợp nước, nhưng mà từ trước đến nay đều là cạnh tranh với nhau. Trong thời điểm Phật gia hưng thịnh, đạo giáo tất nhiên là suy yếu. còn ở thời điểm đạo giáo hưng thịnh thì phật giáo lại suy sụp người trong miếu lấy ra đậu hủ do ông tự làm để mà chiêu đãi mọi người đậu hủ này dùng nước xuống ngọt lành trên núi và đậu tương thuần thiên nhiên xây ra cộng thêm tài nghệ của siêu đầu bếp món chai ngọc thành thì cho dù là rán hầm nấu chiên đều ngon cả dương tử mi ăn ngon tới mức ngón trỏ đại động vừa ăn Cô nghĩ tới đại nạn sắp tới của sư phụ, khi đó cô sẽ không còn được ăn món do sư phụ nấu nữa, lập tức rơi nước mắt. Nữ nữ, sao mà ngốc vậy? Ăn một bữa đậu hũ thôi mà cũng cảm động vậy sao? Ngọc Thành tất nhiên nhìn ra được cô đang buồn cho nên hiền từ mắng yêu cô. Dương Tử mì không dám dùng hai mắt đầy nước mắt nhìn sư phụ, lo lắng bản thân của cô, nhìn thấy gương mặt hiền từ của người thì sẽ thương cảm hơn. Cô chỉ biết cúi đầu không ngừng khuấy cơm trong bát. Nếu vậy, để lần sau sư thúc xuống bếp làm cơm cho Tiểu Điệt mới được. Đợi con ăn thử cái đồ ta làm chắc chắn sẽ nghiện luôn đó. Ngọc chân Tử ngồi bên cạnh dùng đũa nói. Con không tin đâu. Dương Tử Mì cố ý nói. Không tin thì thôi vậy. Con có biết trước khi mà ta làm đạo sĩ, ta làm nghề gì không? Chẳng lẽ là đầu bếp sao? Dương Tử Mi lao nước mắt đọng lại ở khoe mắt, trợn mắt nhìn sư thúc. Đoán chính xác rồi, ta còn là đầu bếp chuyên nấu cho mấy vị lãnh đạo ăn no. Ngọc Trần Tử bắt đầu chém gió. Dương Tử Mi cười vui vẻ. Thật sự, cô không có quá tin tưởng lời của sư thúc nói, nhưng mà tán gẫu với ông ấy đã làm giảm đi sự thương cảm của cô. Chương 403 Người đàn ông mặc cổ trang Sau khi ba người sư đồ, huynh đệ, ăn cơm trưa xong, Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử ngồi nghỉ ngơi trong miếu, chuẩn bị tinh thần thoải mái để buổi tối đi bắt quỷ. Còn Dương Tử mi lại không quen ngồi ngủ trên đống rơm ở trong một ngôi miếu đổ nát, không khí vẫn đục thế này. Cô nói một tiếng với sư phụ rồi đi ra bên ngoài tìm một chỗ phong cảnh tươi đẹp, bãi cỏ sạch sẽ để nghỉ ngơi một chút. Đối với Dương Tử mi ngủ hay là không ngủ, cũng chả có gì quan trọng bởi vì tinh khí thần của cô khôi phục rất nhanh chỉ cần nhắm mắt dưỡng thần thả lỏng từ thân đến tâm là được chị ơi bãi cỏ nhỏ này không có tệ nha tiểu thiên nói với dương tử mi dương tử mi nhìn kỹ lại quả nhiên thấy có một bãi cỏ đằng trước cỏ mọc chỉnh tề tươi tốt bên cạnh còn có mấy bông hoa nhỏ không biết tên đang nở lắc lư theo gió ở phía trước Còn có một con suối trong suốt uốn lượng chảy qua. Kế bên có một cây đa lớn che lại ánh mặt trời, chỗ đó có vẻ khá mát. Cô đi lại ngồi xuống trên thảm cỏ. Mặt cỏ mềm mại, rất thoải mái. Cô nhịn không được nằm xuống, hai tay chắp sau đầu, lười nhác nhắm mắt lại. Ánh mắt loan lổ xuyên qua cành lá chiếu lên khuôn mặt như bạch ngọc của cô. Tóc đen như mực được xả ra, từ xa Nhìn giống như là một bức tranh xinh đẹp yên tĩnh. Trải qua một trận ác chiến tối qua, tuy tinh lực của Dương Tử Mi vẫn còn tràn đầy, nhưng mà về tâm lý cũng đã rất mệt mỏi rồi. Cô cứ nhắm mắt như vậy, rất nhanh đã tiếp đi. Trong lúc cô ngủ, không biết từ lúc nào trên cây đã xuất hiện thêm một người. Đôi mắt đen hình trăng khuyết đang hứng thú nhìn cô ngủ. Chị ơi! Chị! Mau dậy đi! Có người đang nhìn chị kìa! Dương Tử Mi đang mơ thấy mình và Long Trục Thiên ở bên nhau, nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Thiên. Cô lập tức bừng tỉnh, vừa dặn đối mặt với đôi mắt màu đen như đá vỏ chai ở trên cây kia. Cô Kinh hãi lập tức ngồi phát dậy. con người đang ở trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống dừng trước mặt của cô, khỏe môi mang theo ý cười nhìn cô. Dương Tử Mi vô cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt của mình. Anh ta khoảng trường 20, trên người mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng, thành khiết, không dính một hạt bụi. Tóc trên đầu còn đen hơn tóc của cô, dài thẳng cho tới tận nghèo, ngũ quan tinh xảo hơn cả phụ nữ, môi mỏng mày hồng, không cười cũng cong, đôi mắt sáng như cười mà như không cười. Anh ta đang quay phim cổ trang sao? Hay là cô chỉ mới ngủ có một giấc thôi, bản thân đã xuyên không đến cổ đại rồi? Dương tự mì nghi hoặc nhìn chung quanh. Cô thấy cảnh trí vẫn không có hề thay đổi. Chị ơi, anh này đẹp trai quá đi. Anh ấy mặc đồ giống như mấy người trên tivi vậy. Tiểu thiên hét ầm lên. Dương tự mì nhớ lại động tác nhẹ nhàng của anh ta khi mà nhảy từ trên cây xuống. Giống như là long vũ đang bay xuống vậy. Người bình thường không có thể nào làm như thế được. Ngay cả cô luyện công 10 năm rồi cũng chưa chắc đã làm được. như vậy khẳng định là anh ta không phải là diễn viên đang đóng phim cổ trang rồi. Huống chi xung quanh đây cũng chả còn ai khác nữa. cậu là ai? Dương Tử Mì nghi hoặc hỏi. người đàn ông mặc cổ trang, công môi mỏng, nở nụ cười nhàn nhạt nói. Tuyết hồ. Tuyết hồ sao? hồ chính là hồ ly hả? Suy nghĩ của Dương Tử Mì lập tức trở nên quyền ảo. Hồ là hồ nước. Tuyết Hồ giải thích. À, Dương Tử Mi chớp chớp mắt, cô nghi cậu ta không phải là người mà là do hồ ly biến thành. Khí tức trên người cậu ta không có giống loài người, cũng không có âm sắc khí của quỷ hồn. Bề ngoài lại đẹp như vậy, nói không chừng cậu ta là yêu quái trong truyền thuyết mà còn là hồ yêu nữa. Chương 404, Người đàn ông mặc cổ trang cô cảm thấy tôi không phải là người có đúng không? tuyết hồ cúi thấp người xuống ngồi trước mặt của cô hơi thở như lan phát qua trước mặt cô. cô cảm thấy tôi rất đẹp của đúng không? dương tử my gật đầu. cô có một chút căng thẳng quay mặt đi tránh khỏi tầm mắt của cậu ta. tuyết hồ mỉm môi cười. nụ cười đúng là khuynh Quốc quyến thành. nó có thể mê hoặc tâm trí của người khác khiến cho họ quên hết tất cả mọi thứ. Một người đàn ông không nên có nụ cười đẹp như vậy. Dương Tử mi cảm thấy tâm lý của cô có một chút bất bình. Cô rất muốn xem thử cậu ta có phải là người hay không, cho nên đột nhiên giương ngón tay đáp trên mặt của cậu ta. Quả nhiên, nhịp đập không có giống con người. Không phải là tôi cảm thấy cậu không phải là con người, mà căn bản cậu không phải là người. Dương Tử mi đứng lên liếc xéo người kia. Rốt cuộc cậu là yêu nghiệt phương nào? Tuyết hồ cũng đứng lên, ngửa đầu cười lớn, cười tới mức qua cỏ bay loạn. Ngay cả lá của cây đà lớn cũng bị cậu ta làm cho rung động. Sau khi mà Tuyết hồ cười xong, đối phương cúi đầu nhìn Dương Tử Mi. Đúng rồi, tôi không phải là con người, nhưng mà nhìn cô cũng không giống là người nha. Ai nói tôi không phải là người? Dương Tử Mi la lên. Chẳng lẽ tôi là quỷ chắc? Cô là nửa người. Một nửa là quỷ, chắc tôi nói không sai chứ. Tuyết Hồ nhướng đôi mày xinh đẹp nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi hơi giật mình. Cô thật sự không biết bản thân cô có hoàn toàn là người đúng nghĩa không nữa. Bây giờ cô là người sống lại quay về đây, hơn nữa hồn của cô mang theo ký ức kiếp trước. Nếu nói cho chính xác thì cô cũng xem như là nửa người nửa quỷ. Tuyết Hồ thấy bộ dạng giật mình của cô vô cùng đáng yêu, cho nên không nhịn được Dương tay bóp cái mũi nhỏ của cô, khẽ cười một tiếng. "Tôi nhìn một cái đã biết rồi, trên người cô có khí tức đặc thù." Dương Tử Mi chả thèm giấu giếm làm gì, cô mới hỏi đối phương, "Vậy cậu cũng không phải là người, cũng không phải là quỷ mà là yêu quái đúng không?" "Cô đoán đúng rồi đấy." Tuyết Hồ cười nhẹ, ngồi xuống thảm cỏ. Tư thái của cậu ta rất ưu nhã, cực kỳ yêu dị. Dương Tử Mi ngồi xuống bên cạnh Hiếu Kỳ hỏi Cậu là yêu quái gì? Hồ ly sao? Tuyết hồ, tuyết là trong tuyết trắng, hồ trong hồ ly. Cậu sống mấy ngàn năm rồi. Không ngờ mình có thể thật sự gặp được hồ yêu trong truyền thuyết liêu trai cho nên Dương Tử Mi vô cùng kích động liên tục đặt câu hỏi Không biết nữa Dù sao, sống rất lâu, rất lâu rồi, lâu tới mức tôi đã quên mất năm tháng. Ngữ khí của tuyết hộ có một chút bi thương, cô đơn khiến cho người nghe cũng cảm thấy đau lòng. Có thể sống tồn tại với trời đất, không già, không chết, không tan biến là cuộc sống tốt tới mức nào. Vì sao mà cậu ta bi thương tới vậy? Thật sự Dương Tử Mi không có thể hiểu nổi. Cậu vẫn luôn ở đây sao? Dương Tử Mi hỏi... Không phải, chỉ là tôi trùng hợp đi ngang qua đây, thuận tiện, ngủ một chút, lại nhìn thấy cô. Tuyết Hồ mỉm cười nhìn cô. Năm tháng đằng đẵng như vậy, cậu ta vẫn luôn cô đơn, một mình du đẳng trên thế giới không có phù hợp với mình này. Không có bạn bè gì, chỉ có năm tháng, cứ trôi qua mà thôi. Mấy ngày nay, bỗng nhiên cậu ta cảm thấy rất là chán ghét cuộc sống như thế này, cho nên muốn chấm dứt nó. Nhưng mà cậu ta không có thể tự giết chết chính mình. Cậu ta ngửi thấy một cái thứ tồn tại đặc thù ở đây mà cái thứ này chính là linh vật có thể khắc chế cậu ta. Vì vậy, cậu ta mới chạy tới đây chờ có người cầm linh vật kia giết cậu ta. Cậu ta lại không hề ngờ tới người mang theo linh vật lại là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp đầy linh khí như thế. Đột nhiên cậu ta không có muốn chết nữa rồi. Bởi vì cậu ta có cảm giác yêu sinh của mình sẽ bắt đầu thay đổi, sẽ trở nên thú vị, tràn đầy màu sắc hơn. Chương 405 Tuyết Hồ Vậy thì trước kia cậu ở đâu? Dương tử mi hỏi tiếp Sống lâu như vậy, chắc là cậu đã đi hết khắp thế gian trên thế giới rồi, có phải không? Chưa Tuyết Hồ trả lời Cậu nghĩ một người đi khắp nơi sẽ thú vị sao? Vậy cậu tìm thêm một con hồ ly nữa đi chung với nhau. Dương tử mi lại hỏi. Cậu sống lâu như vậy đã gặp bao nhiêu kẻ không già, không chết, không tan biến giống như cậu rồi. Chỉ là ngẫu nhiên gặp được một hai người thôi. Nhưng mà đạo bất đồng, không cùng chí hướng cho nên chả có gì hứng thú cả. Hai con mắt đèn lấy tỏa sáng của tuyết hồ nhìn cô. Dương tử mi nhìn vào hai mắt cậu ta. Cặp mắt này đúng là thật đẹp. Nó giống như đôi mắt của đứa trẻ mới sinh, trong suốt, sáng rõ, không có một tia tà niệm. Nhưng mà trong đôi mắt đó còn mang một chút bao dung với dạng vật và cả sự tịch mịch Đồng thời còn có sự giảo hoạt của hồ ly. Vậy bộ dáng của mấy người kia ra sao? Có đẹp giống như là cậu không? Quỷ hồn thì cậu đã gặp nhiều rồi, nhưng mà đối với yêu tinh đầy bí ẩn, cậu rất tò mò. Có vài người rất xấu, chỉ có yêu hồ bọn tôi, Thì mới xinh đẹp như thế này thôi. Tuyết Hồ vuốt mái tóc đen dài, vẻ mặt thông dong có một chút kiêu ngạo. "Vậy nguyên hình của cậu là gì?" Dương Tử Mi hỏi. "Cậu muốn nhìn sao?" Tuyết Hồ nhướng mày hỏi ngược lại. Dương Tử Mi gật đầu. "Muốn thấy nguyên hình của Tuyết Hồ chúng tôi thì phải trả một cái giá rất lớn đấy, dám không?" Khóe môi của Tuyết Hồ cong lên. "Trả cái giá như thế nào?" Phải yêu hồ ly đó cả đời. Hai con mắt tuyết hồ lóe sáng nhìn cậu. Chỉ có thể thích, không thể yêu. Dương tử mì tránh đi ánh mắt của đối phương. Một đời này tôi chỉ muốn yêu một người thôi. À, ngữ khí của tuyết hồ hơi buồn bã. Tôi còn tưởng rằng cậu có thể yêu tôi chứ. Dù sao, tôi cũng xinh đẹp thế này mà. Cậu muốn thứ gì, tôi đều có thể cho cậu thứ đó. Nói xong, trong lòng bàn tay của cậu ta, Bỗng nhiên xuất hiện mấy viên kim cương sáng chói, lộng lẫy, chiếu sáng rực rỡ trên lòng bàn tay trắng mịn. Làm mấy ngón tay thon dài kia trông như một tác phẩm nghệ thuật. Tặng cho cậu đó. Tuyết Hồ đưa mấy viên kim cương cho Dương Tử My. Dương Tử My nghi hoặc. Sao lại cho tôi? Chẳng phải là loài người các người đều thích mấy cái thứ lóe sáng gọi là kim cương này sao? Tuyết Hồ hỏi ngược lại. Thích thì có thích. Nhưng mà không có công thì không có được hưởng lộc đâu. Dương tử mi cự tuyệt. Cậu, cất lại đi, nếu tôi thích tôi sẽ tự mua. Gương mặt vui vẻ, kèm theo một chút nghi hoặc của tuyết hồ trầm xuống. Hai mắt đen nhánh khó hiểu nhìn cô. Không hiểu vì sao cô lại cự tuyệt những cái thứ này. Trong yêu sinh mấy ngàn năm của cậu ta, cậu ta sống lẫn với loài người. Cậu ta đã phát hiện nữ nhân đều rất thích thứ này, đặc biệt chính là hiện tại. Vì mấy cái thứ này, bọn họ không tiếc bán da thịt và linh hồn của mình, thậm chí khiến cho mình trở thành một con chim hoàng anh bị nhốt trong lòng son. Mà cô gái trước mặt cậu ta bây giờ lại thẳng nhiên cự tuyệt nó. Có lẽ là do cô ấy nửa người nửa quỷ. Cầm lấy đi, coi như là lễ giật gặp mặt, nhân dịp chúng ta trở thành bạn bè. Cậu cứ yên tâm, tôi không có ép cậu yêu tôi, tôi có sự kiêu ngạo của tôi đấy. Tuyết Hồ nói, nghe lời nói thẳng thắn, chân thành giống như một đứa bé của cậu ta, Dương Tử Mi cảm thấy rất là thú vị. Yêu tin chính là yêu tin, dù sống mấy ngàn năm thì tính cách vẫn chân thành như vậy. Nếu cô còn từ chối, đúng là khác người. Vì vậy, cô không một chút khách khí mà nhận luôn bảy viên kim cương kia. "Được rồi, cảm ơn cậu nha. Tôi nên tặng lại cho cậu thứ gì đây?" Tuyết Hồ thấy cô chịu nhặt kim cương thì vui vẻ nở nụ cười như một đứa trẻ được khen ngợi. cậu ta tươi cười ngây thơ chất phát như một đứa trẻ, còn có một chút yêu mị của yêu tinh. hai thần thái này kết hợp với nhau đúng là dễ mê hoặc người khác. chương bốn trăm lẻ sáu biết giặt quần áo nấu cơm. ánh mắt của tuyết hồ dừng trên chiếc vòng tay thủy tinh màu xanh lam trên cổ ta của dương tử mì. cậu ta hỏi Tôi rất thích cái vòng tay thủy tinh màu xanh lam này, trên đó có khí tức của hồ tộc chúng tôi, cậu tặng nó cho tôi đi. Dương tử mì, sủi tay sờ sờ cái vòng tay thủy tinh màu xanh lam mát lạnh kia, lắc đầu từ chối. Cái này thì không được rồi, đây là của bạn trai tôi, tặng cho tôi làm vật đính ướt đó. Bạn trai của cậu tặng cho cậu sao? Hai mắt của tuyết hồ hơi trầm. nhưng mà cái dòng tay thủy tinh này rõ ràng là đồ của hộ tộc chúng tôi trên mỗi hạt châu đều có kết giới của tộc chúng tôi hả chắc chắc là không phải đâu dương tử mi nhìn dòng tay thủy tinh màu xanh lam. nó là do long trục thiên tặng cho cô nên đối với cô nó có ý nghĩa đặc biệt cô cũng không có nhìn ra được nó khác gì với những cái dòng tay thủy tinh khác nếu có sự khác biệt thì theo lý thuyết thiên nhãn của cô phải thấy được chứ. Tuyết hồ mỉm môi không nói, cậu ta chuyển đề tài. Vậy cậu muốn tặng lại cho tôi thứ gì? Chỉ cần do cậu tặng thì tôi đều thích hết. Tuyết hồ vừa nói xong, Dương Tử My càng không nên biết tặng cái gì cho cậu ta mới phải đây. Tuyết hồ nhìn ra cô đang khó xử, cho nên mỉm cười, đưa tay cởi sợi ruy băng màu trắng buộc trên tóc của cô. Vậy. tặng cái này cho tôi là được rồi. vừa lúc tôi muốn cột tóc lại, sau khi mà ruy băng được gỡ xuống, tóc của Dương Tử Mi bắt đầu rủ xuống hai dài như thác nước màu đen. Còn Tuyết Hồ đang dùng ruy băng của cô buộc lại mái tóc dài của cậu ta, nhẹ nhàng cột thành một cái đuôi ngựa. Cột tóc lên khiến cho Tuyết Hồ nhìn càng nhẹ nhàng, khoan khoái hơn trước đó, vẻ yêu mị mỹ, mỹ lệ cũng tăng lên. Cậu ta đứng lên. Thân hình nhẹ nhàng, lượn một dòng trước mặt của Dương Tử Mi sau đó cố ý quay đầu hỏi, Sao? Thấy thế nào? Có phải rất đẹp hay không? Nhìn bộ dáng thẳng thắn ngây thơ của cậu ta, Dương Tử Mi nở nụ cười gật đầu. Đúng là rất đẹp. Tuyết Hồ nghe lời khen xong, cúi thấp người, cậu ta hái ba ngọn cỏ xanh dài bên cạnh. Ngón tay thon dài, linh hoạt, bệnh ba ngón cỏ thành một cái biếm tóc xanh tao nhã. Cậu ta phấn khởi cầm biếm tóc xanh nói với cô Lại đây tôi giúp cậu thắt tóc Dương tử mi cũng không có từ chối ý tốt của cậu ta Cho nên gật đầu để cậu ta làm dùm Ngón tay của tuyết hồ cầm lấy tóc của cô cúi đầu nhẹ ngửi một hơi Tôi rất thích cái mùi này Ngữ khí của cậu ta thân thái của cậu ta Nhìn rất hồn nhiên Không có một chút đáng khinh nào Dương tử mi không quý xấu với cậu ta Cô không có xem cậu ta là người đàn ông, vì thế cô không có cảm giác xấu hổ. Ở bên cạnh cậu ta, cô có cảm giác hai người bọn họ giống như hai đứa trẻ chơi thân với nhau thôi. Ngón tay của Tuyết Hồ thoăn thoắt cột cho cô một cái đuôi ngựa đơn giản mà xinh xắn. Được rồi, cậu muốn thì sau này mỗi ngày tôi sẽ làm tóc giúp cậu, tôi biết làm nhiều kiểu lắm nha. Tuyết Hồ nháy mắt nhìn cô. Chẳng lẽ một đại yêu hồ như cậu muốn ở bên cạnh tôi mỗi ngày sao? Phải, dù sao, tôi không có gì để làm, cậu cứ để tôi ở bên cạnh cậu đi. Tôi biết làm tóc, biết giặt quần áo, biết nấu cơm, biết làm ấm giường nữa. Tuyết Hồ gật đầu trả lời. Dương Tử Mi có một chút khó xử. Giặt quần áo, nấu cơm là sự cám dỗ lớn đối với cô đấy. Nhưng mà, vì sao mà cậu ta muốn ở bên cạnh cô chứ? có phải cậu đang nghĩ tại sao tôi lại muốn đi chung với cậu không tâm tư của tuyết hồ tinh tế thấy cô đang chần chờ thì hỏi dương tử mi gật đầu vì tôi muốn ở chung với cậu tuy rằng cậu không có thể yêu tôi nhưng mà tôi có thể yêu cậu mà tuyết hồ nói nghe xong câu nói không có thẳng thắn như vậy mặt của dương tử mi đỏ lên bị một hồ yêu thích hình như hơi kỳ lạ thì phải 407 Nuôi một con tuyết hồ làm sủng vật Tôi không có thể mang một người đàn ông lớn như cậu đi theo bên người đâu Tôi sợ bạn trai của tôi sẽ ghen mất Mặc dù rong ruột thiên là một người đàn ông rộng lượng Nhưng ở phương diện tình yêu, anh ấy cực kỳ dễ ghen Nếu cô mang một cái tên yêu nguyệt như thế này bên người Cô còn có thể làm gì đấy Thôi, cô cũng không có muốn dây dưa nợ đào hoa này đâu thân mình của tuyết hồ bỗng nhiên nhỏ lại một con hồ ly cỡ con chó nhỏ xuất hiện trên thảm cỏ long toàn thân trắng như tuyết đôi mắt đen mỏ nhọn trông rất là đáng yêu còn tuyết hồ thì lại không thấy đâu ô trời cậu ta đã hiện nguyên hình sao dương tử mi kinh ngạc nhìn cô tuyết hồ nhỏ kia tiểu tuyết hồ nháy đôi mắt to tròn vô tội nhìn cô cực kỳ dễ thương còn cô trời sinh chính là giới tính nữ cho nên cô khó có thể kháng cự lại những cái động vật đáng yêu huống chi là động vật vừa nhỏ vừa đáng yêu như vậy cô không có nhịn được kêu lên một tiếng đưa tay ôm hồ ly nhỏ từ dưới đất lên vuốt ve cái bộ lông trắng muốt đã tài quá đi con tuyết hồ rất là hưởng thụ sự vuốt ve của cô nó nhắm mắt nhu nhuận nằm trên tay của cô ra vẻ như muốn nói nếu cậu không có mang tôi về Tôi sẽ ăn dạ cho cậu xem Cậu thật sự muốn theo tôi về sao Dương Tử My Không có thể cự tuyệt con vật nhỏ này Dù cô biết nó là một yêu tinh Có thể biến hóa Tuyết Hồ gật đầu Vậy từ nay về sau Trong đa số trường hợp Cậu phải dùng cái bộ dạng sủng vật này Để xuất hiện nha Dương Tử My nói Tuyết Hồ lại gật đầu Dứt khoát cuộn mình nằm yên trong lòng của cô Cái bộ dạng ý lại vào cô Trên người của nó có một mùi hương rất là thanh nhã, nhưng cũng rất thoải mái. Tiểu Thiên lại rất khó chịu. Chị, sủng vật của chị chỉ có em thôi mà, chị ném cái lão yêu này đi đi. Ai ngờ tuyết hồ có thể nghe thấy tiếng nói của Tiểu Thiên. Cái tên tiểu quỷ kia, dám nói thêm một câu nữa, ta chém người đi đấy. Tiểu Thiên vừa nghe như thế, liền lập tức im miệng. Tuyết Hồ này có thể tu luyện thành người, không cần phải nói đến pháp lực của cậu ta, cho nên nó không có dám chọc giận cậu ta đâu. Dương Tử Mi ôm Tuyết Hồ trở về ngôi miếu đổ nát. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đã thức dậy ngồi thiền, luyện công. Tiểu Sư Điệt, con đang ôm cái gì thế? Ngọc Chân Tử thấy trong lòng cô một đống màu trắng kinh ngạc hỏi. Dương Tử Mi vừa định mở miệng trả lời. Đã nghe thấy tuyết hồ đang dùng suy nghĩ Để mà nói chuyện với mình Đừng nói thân thế của tôi với ai cả Cô chỉ cần nói tôi là một con hồ ly Do cô nhặt là được rồi Là một con hồ ly nhỏ Con nhặt ở trên đường á Dương tử mi thay đổi ngữ khí trả lời Hồ ly nhỏ Màu trắng sao Để sư thúc xem một chút Xem nó thuộc cái loại nào Ngọc chân tử tò mò Thò tay muốn ôm lấy tuyết hồ qua bên mình Tuyết hồ bỗng nhiên tránh đi trốn trong lòng của dương tử my dùng tâm ngữ nói với dương tử my không có được để đạo sĩ thối kia chạm vào tôi ngoài cô ra không ai được chạm vào tôi hết dương tử my chảy mồ hôi nói với ngọc chân tử sư thúc sư thúc nó nó sợ người đừng có chạm vào nó ngọc chân tử cũng nhận ra tiểu tuyết hồ kia trũng tránh nồng, hơn nữa ông còn thấy sự chán ghét trong đôi mắt to đầy linh khí của nó mấy chục năm qua Ông đã đi khắp non sông của đất nước gặp được không ít chuyện lạ, thậm chí còn nghe được rất nhiều chuyện kỳ quái. Trong ngọn núi này tuyệt đối không thể có một con hồ ly nhỏ quang dã như thế này được. Ông hoài nghi nó là một linh vật. Không những thế, linh vật này còn có duyên với Dương Tử Mi Thôi, nó không cho mình chạm vào thì giấy thôi. Tính cách Ngọc Trân Tử tuy rằng đôi khi rất dễ xúc động, Nhưng ông lại là một người rất rộng lượng, ông nhấc lên được, cũng buông xuống được, không hề cố chấp quá vào việc gì, cho nên ông không có so đo với một con hồ ly nhỏ làm gì, bỏ luôn chuyện muốn đụng vào nó để mà xem xét. Chương 408 Khắc tinh của Hùng Phách ánh mắt của Ngọc Thanh nhìn chăm chăm tuyết hồ, đạo hạnh của ông cao, cho nên dù không có dùng thiên nhãn, ông cũng có thể cảm nhận được khí tức của linh vật trên người tuyết hồ. ông có một chút hâm mộ an ủi nhìn dương tử mi đồ đệ này của ông rất là may mắn có thể nuôi một tiểu thiên là hồn phách tinh thuần như vậy làm quỷ sủng bây giờ cô bé còn có thể gặp được một linh vật như thế này nữa nếu để ông biết con linh vật này còn có thể biến thành người chắc sẽ kinh ngạc tới mức không có nói gì được luôn ngọc thành thương lượng với ngọc chân tử và dương tử mi chuyện đi tìm quỷ hồn trốn thoát tối nay còn chưa có bàn xong Tuyết Hồ nói với Dương Tử Mi: Nếu mấy người muốn tìm mấy cái quỷ hồn kia thì nên thôi đi. Tại sao thế? Dương Tử Mi khó hiểu. Chúng nó đã bị tôi ăn hết rồi. Ngữ khí của Tuyết Hồ lười biến đáp lại. Dương Tử Mi hoảng sợ. Con tiểu thiên co rúng lại, nơm nớp lo sợ nhìn Tuyết Hồ, lo lắng cậu ta sang luôn nó. Sao? Sao mà cậu lại ăn quỷ hồn? dương tử mi cảm thấy rất là kỳ quái tôi là yêu tất nhiên sẽ ăn hồn phách để mà duy trì linh lực chứ huống chi mấy cái hồn phách kia lại vô chủ không có ai siêu độ cho chúng tôi ăn chúng chính là đang cống hiến cho tam giới rồi dương tử mi chảy mồ hôi ngọc thanh thấy vẻ mặt của cô quái lạ kinh ngạc thì cho rằng cô đã xảy ra cái chuyện gì cho nên vội vã hỏi thăm. tử mi con con bị sao thế Sư phụ, có lẽ đêm nay chúng ta không cần phải đi nữa. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói, Phỏng chừng chúng ta không có tìm thấy mấy cái hồn phách kia đâu. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đồng thời hỏi lại, Chuyện này toàn bộ chúng ta đều bị tháp sắt nhỏ hấp thu rồi sao? Dương Tử Mi đành phải nhắm mắt nói dối cho qua, Tháp sắt nhỏ lợi hại như vậy sao? Còn có thể hấp thu hồn phách ở khoảng cách xa như vậy à? Ngọc chân Tử có một chút không quá tin lời cô nói. Trong ánh mắt của Ngọc Thanh cũng hiện lên một sự nghi ngờ, nhưng mà nếu đồ đệ đã nói vậy thì chắc còn bé có lý do gì đó, cho nên họ không cần phải hỏi thêm gì nữa, ông nhàn nhạt nói. Đêm nay chúng ta vẫn nên đi xem thử xem sao. Được, nói thật, Dương Tử Mi không có quá tin lời của Tuyết Hồ. Tuyết Hồ quá thành hình người, phiêu vật như là tiên, không dính bụi trần. Bộ dáng thanh thoát kia sao có thể đi hút quỷ hồn chứ? Nếu Tuyết Hồ không có dùng hình người mà dùng cái bộ dáng đáng yêu hiện tại, chắc sẽ giống hình ảnh của một con thỏ trắng cắn cà rốt từng chút từng chút rồi. Vì vậy, buổi tối ba người vẫn quyết định đi xem để xác định chắc chắn mình không có bị lừa gạt. Tuyết Hồ thấy cô không có tin tưởng mình, lập tức ngước khuôn mặt dễ thương, lén liếc cô một cái. Cô bé... có phải là muốn tôi cho cô ăn thử quỷ hồn máu chảy đầm đìa bên cạnh cô mới có thể tin phải không dương tử mi kinh hãi không được tôi với nhóc ấy là cộng sinh trong linh hồn nếu mà cậu ăn nhóc đó tôi sẽ chết đó thật là kỳ quái tuyết hồ thì thầm một câu không có nói gì thêm nữa tiếp tục nằm trong lồng ngực thơm ngát của cô đóng vai sủng vật tiểu thiên bị hù dọa sợ muốn chết luôn Nó rất sợ hãi, tuyết hồ này lại là yêu quái ăn hồn người. Sợ tâm tình của hắn không tốt, trực tiếp mở cái miệng máu ra, ăn nó luôn. Nó không có muốn chết như vậy đâu, nó còn muốn đi chung với Dương Tử Mi, nhìn ngắm thế giới mà. Tuyết hồ đại gia, ngài sẽ không có ăn tiểu nhân đâu, có phải không vậy? Tiểu thiên nơm nớp lo sợ hỏi. Tuyết hồ lừa nhác kêu căng, liếc nó bằng nửa con mắt. Người nhỏ như vậy á, Không có đủ nhét ghẻ răng ta nữa Chả thèm ăn ngươi làm gì Tiểu thiên nhẹ nhõm Thở dài một hơi Dùng sức gật đầu Đúng đúng Đồ nịnh hót Tuyết hồ khinh thường nói một câu Tiểu thiên không có dám cãi lại Đành phải nịnh bợ gật đầu Tuyết hồ đại gia nói đúng Tiểu nhân là đồ nịnh hót mà Không cần phải gọi ta là đại gia Phải gọi là anh đẹp trai Tuyết hồ nói Á đúng anh đẹp trai Đầu của Tiểu Thiên đầy sọc đen Nó cảm thấy mình sắp nôn ra rồi Dương Tử Mi Nghe hai cái tên này đối thoại Rất là buồn cười Nhưng mà vì có sư phụ và sư thúc kế bên Cho nên không dám cười ra tiếng nhịn tới mức suýt chút nữa là bị nội thương rồi lẻ 409 Yêu là ngẫu nhiên Hay là sự sắp xếp trước Trong ánh chiều tà lẻ loi, quang cảnh xung quanh Được bao phủ bởi một cái màn sương mù yên tĩnh Ba người Ngọc Thanh đi ra khỏi miếu tìm kiếm du hồn đang phiêu đảng ở những nơi âm u. Ba người tìm đã khá lâu rồi, không hề thấy một du hồn nào xung quanh ngọn núi này cả. Dương Tử My kinh ngạc nhìn Tuyết Hồ trong lòng của mình. Thật sự cậu đang hết toàn bộ rồi sao? Ớ, Tuyết Hồ thành thật trả lời. Tiểu Thiên run rẩy thêm một chút. Tử My, chỗ này đúng là không có bất kỳ du hồn nào. Nếu đã vậy, ngày mai chúng ta sẽ trở về khi mà trời vừa sáng. Ngọc Thanh thấy mọi nơi đã sạch sẽ, tâm trạng cũng thả lỏng. Sư phụ, vậy mấy cái hồn phách bên trong gương tụ hồn chúng ta có nên xử lý thế nào không? Dương Tử mi hỏi Ngọc Thanh. Sư phụ, không còn sức để mà siêu độ nữa, ta giao nó cho con đó. Mỗi ngày con thả ra một ít để mà siêu độ, cũng coi như làm việc thiện để mà tích đứt đi. Dương Tử Mi nhịn không được cúi đầu nhìn Tuyết Hồ cả người lẫn mặt đều thể hiện sự vô hại đang nằm trong lòng cô. Nếu cô thả ra một ít hồn phách thì chúng có thể bị ăn luôn hay không đấy? Cậu cứ yên tâm mà siêu độ đi, tôi không ăn chúng đâu. Tuyết Hồ nhìn ra sự lo lắng của cô nên nói: còn mấy ác linh cậu không thể siêu độ, tất nhiên tôi sẽ không khách khí đâu. Đổ ra ác linh, Dương Tử mi không cần cậu ta khách khí làm gì, thích ăn thì cứ ăn đi. Bởi vì mấy cái ác linh kia đã tồn tại ác niệm rất sâu rồi, rất khó có thể siêu độ được. Dù cho có miễn cưỡng siêu độ để đi luân hồi, kiếp sau vẫn sẽ làm ác nhân thôi. Ba người Dương Tử mi quay trở lại miếu. Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Dương Tử mi Không muốn nghỉ ngơi cho nên cô mới tìm một chỗ có linh khí sung túc để mà tu luyện. Trong lúc cô đang tu luyện, Tuyết Hồ lại biến thành người, lặng lặng nhìn cô. Đồng thời cậu ta hỗ trợ tập trung tinh qua quán trăng và linh khí thiên địa tại đây. Lần này Dương Tử Mi tu luyện cực kỳ thuận lợi. Cô không biết đây là nhờ của Tuyết Hồ bên cạnh hỗ trợ. Tu luyện xong, cô lấy cái túi lụa màu vàng trong chiếc hộp ra. tỉ mỉ xem xét bản đồ trên đó. Hơn nữa, cô còn khắc nó vào trong đầu, đề phòng một ngày nào đó, nếu nó bị mất, thì cô vẫn biết được đường tìm đến ngôi mộ kia. Cô lấy di động ra nhìn, không có một chút sống nào. Hai ngày rồi, cô không có liên lạc điện thoại với Long Trục Thiên, không biết bây giờ anh ấy ra sao rồi. Cô rất muốn lập tức kể chuyện liên quan đến mộ phần cổ cho anh ấy nghe. Nhưng mà cô lại lo lắng, anh ấy sẽ lập tức đi tìm một cách mù quán. Sư phụ đã từng nói cổ mộ kia có rất nhiều nguy hiểm. Cô lo anh ấy sẽ gặp nguy hiểm thôi. Với lại, cô muốn đi cùng gia anh ấy để mà tìm hiểu xem thẻ bài gỗ đào có lai lịch gì, giữa hai người họ có liên hệ thần bí gì. Cô bé đang nhớ ai vậy? Tuyết hồ đã biến thành hình người đang nằm trên thảm cỏ, một tay chống má, bạch y trắng như tuyết. mái tóc đen xuống dài như thác nước xõa tới eo một nửa buông xuống trên mặt cỏ hai con mắt như ánh sao đang tỏa sáng liếc cô một cái mang theo một vẻ yêu dị phong tình vô hạn à bạn trai của tôi dương tử mì chả muốn giấu giếm gì trực tiếp trả lời thật là hâm mộ bạn trai của cậu nha cậu nhớ anh ta đến vậy sao ngữ khí của tuyết hồ có vài phần chua xót sớm biết vậy Tôi nên tìm cậu trước mới đúng chứ. Vậy thì bây giờ bạn trai của cậu là tôi chứ không phải là tên đó rồi. Dương Tử mi cười cười. Cô cũng không biết rốt cuộc tình yêu là do ông trời định đoạt hay là do ngẫu nhiên gặp gỡ được. Nếu long trục thiên không xuất hiện rất có khả năng cô sẽ làm người yêu của Mẫn Cương rồi. Chương 410 Tố chất cơ bản của công dân Hưng Đông Ba người Ngọc Thanh chào tạm biệt ông lão trong miếu để xuống núi. Sư phụ, người về nhà chung với con có được không vậy? Nhớ đến chuyện sư phụ chỉ còn lại có ba tháng nữa thôi là phải đón nhận đại nạn. Dương Tử My rất thương tâm, cô muốn ở chung với sư phụ trong thời gian ngắn ngủi còn lại. Ngọc Thanh nhìn cô, ông cảm nhận được lòng hiếu thảo của cô cho nên mới đồng ý gật đầu nói, tất nhiên là được rồi. Ngọc chân tử không biết đại nạn của Ngọc Thanh cho nên vẫn rất vui vẻ đi chung với Ngọc Thanh tới trong nhà của Dương Tử Mi. Nơi đó, linh khí vô cùng sung túc đối với người tu luyện như ông chính là một chỗ tốt. Ông có kế hoạch là sẽ đột phá một tầng cuối cùng của đạo khí nhập thể. Ba người ngồi trên xe buýt. Trùng hợp hôm nay là ngày cuối tuần cho nên chật ních người, trong số đó còn có không ít học sinh. Dương tử mi thấy không còn chỗ ngồi cho nên cô mới lựa chỗ đứng Nhưng mà cô lại thương sư phụ và sư thúc cho nên cô hy vọng sẽ có người nhường chỗ Nhưng không có ai nhường chỗ cả dù người ngồi chung quanh toàn là học sinh trẻ tuổi Bọn họ giống như không có thấy Ngọc Thanh tóc trắng xóa và Ngọc Chân Tử thiếu một cánh tay Chỉ lơ đảng nhìn một cái thôi không có ý định nhường chỗ Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử lại cảm thấy không có vấn đề gì cả tuy tuổi tác hai người đã cao nhưng mà họ là người tu hành bình thường đều đứng tấn quen rồi cho nên đứng trên xe một chút cũng chẳng sao chỉ là dương tử my lo lắng quá mức thôi xe chạy trên đường khá sốc nảy thỉnh thoảng giữa chừng còn có một hai người già trẻ em lên xe thậm chí còn có phụ nữ có thai nữa nhưng mà vẫn không có ai nhường chỗ ngồi thậm chí có một tên kia còn la hét một cụ già khoảng bảy mươi tuổi Là đứng không được á thì xuống thuê taxi mà ngồi đi. Ngọc Chân Tử là người rất thành thật. Ông ấy thấy tình huống như thế liền không có nhịn được mà lên tiếng quở trách cái tên tuổi trẻ kia. Nhân phẩm của cậu á bị làm sao vậy hả? Không nhượng chỗ cho người già thì thôi đi, còn hung dữ như vậy chứ. Liên quan quái gì tới ông hả? Ông đạo sĩ thối. Người kia tóc trẻ hai bên xịt kèo bóng loáng. Cái tên thanh niên có bộ dáng gợi đòn kia biểu mồi mắng ngọc chân tử. Dương Tử My nghe thế lập tức phát quả. Cô chính là người chuyên bên vực người thân. Cô có thể cười sư thúc cô lôi thôi nhưng mà không cho phép người ngoài mắng ông như vậy. Cô chen lên, lạnh lùng nói với thanh niên kia. Xin lỗi mau. Xin lỗi đi. Thanh niên kia thấy cái dáng vẻ cô xinh đẹp hơn người hai con mắt phát sáng. Nhưng gì để biểu hiện mình có thêm khí chất Mặt quán ta khinh thường hỏi lại Dựa vào đâu? Hả? Dựa vào đạo đức cơ bản của công dân Giọng của Dương Tử Mi vẫn lạnh lùng Ô trời! Đạo đức cơ bản của công dân là cái thứ chó đẻ gì chứ? Anh đây chưa có từng học qua Nam thanh niên khinh bỉ cười to Vỗ vỗ đầu gối của mình nói Nhưng nếu như người đẹp muốn ngồi Thì ngồi lên đây Ngồi trên này anh không có ngại cực khổ đâu dương tử my lười nói nhiều với tên đó cù bắn ngón tay một luồng âm sát khí nho nhỏ bắn ra trúng vào trên trán của tên đó nam thanh niên trúng âm sát khí không có thể điều khiển ý nghĩ của mình nữa rồi còn tuyết hồ đang trong lòng của dương tử my bắt đầu thi triển ảo thuật mắt của nam thanh niên nhìn vào con ngươi đang xoay tròn của tuyết hồ bỗng nhiên đứng phát dậy bầm một cái quỳ xuống sàn xe dập đầu xin lỗi dương tử my ngọc chân tử còn có cả cụ già vừa nãy nữa sau đó đột ngột mở cửa sổ của xe nhảy từ bên đó ra lúc đó chiếc xe đang chạy nhanh cái tên đó nhảy xuống như thế tất nhiên sẽ bị thương nặng rồi người trên xe vô cùng ngạc nhiên họ nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt này khó hiểu tại sao một nam thanh niên đột ngột quỳ xuống sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ như vậy tài xế sợ tới mức cho ngừng xe lại dỗ dàng chạy xuống xem xét Dương Tử mì cũng có một chút nghi hoặc, cô chỉ cho cái tên đó có một chút âm sát khí thôi, cô muốn cái tên đó đêm nay sẽ bị dọa bởi một cái bóng quỷ thôi, ai ngờ cái tên đó hành động khó hiểu như thế chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 35 Thiếu nữ bói toán thiên tài, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo, thân ái chào tạm biệt.